Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đến gần bên trang, nhưng thầy Bảy đặt ra Không có sao đâu, chút xíu nữa là ông sẽ tỉnh lại ngay thôi Cứ để yên như vậy, đừng có ai đọc bà Vừa kéo tay áo long một hôi chán, thầy Bảy vừa quay sang nói với bà hai Tôi xin báo trước để bà với gia đình trở những tinh thần Nghiệp của ông đây đã nặng lắm rồi, tôi không đủ sức để ra Tôi chỉ tạm thời chấn cái vong đó, không cho nó phá phát nữa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 Dừng một lát thầy bảy nói tiếp Một cái cái phong đó không thích dựa vào ông nữa Thì ông sẽ chết Bây giờ tôi để lại đây mấy đạp buồn Chút nữa ông nhà tỉnh dậy Bà lấy một đạm đốt lên Rồi hòa với một ly nước lạnh Dỗ chờ ông ấy uống Nhớ là một ly nước đầy Mỗi ngày uống một đạp như vậy Liên tiếp trong 7 ngày Sau đó tôi sẽ tới để cúng thêm một lần nữa Bà hai với cô ba còn đang bảng khoảng sừng sốt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 Nhưng hồn của ông đã liền khỏi xác. Ông sống được là do cái vong hồn kia sợ vào. Nó không phải là loại ma quái tầm thường. Nó đã thành quỷ. Những lời nói của thầy Bảy lại vang lên, khiến cho cô ba vô cùng hoảng sợ. Tình thương yêu cha vẫn đong đầy trong cô, nhưng sự thật thì cô không dám tới gần. Bên trong hình ải của cha là một con quỷ đang ẩn nấp. Một con quỷ. Cậu tứ đến ngồi cạnh cha, nhẹ nhàng mở dây trói cho ông.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 Ông ăn ít dần đi, mỗi ngày ông chỉ ăn được vài muỗng cơm cầm hơi, nên sức khỏe của ông dạo này cũng khá sút hẳn. Tóc ông đã bạc phơ, tóc của bà hay cũng vậy. Cậu tư nhìn cha mẹ mà lắm. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net